Chương chữa chữa bệnh bệnh phong tiền lớn 183, bao sợ máu, tiền chữa bệnh em phong lớn một viên, hạ. được rồi trải qua bản thân y lý cùng thần tướng lấy tướng thuật cùng y lý thuật kết hợp với nhau quan sát đã vì mỹ nữ ngươi chẩn đoán được ngươi cặn kẽ chứng bệnh dịch thần nói ra bất quá bản thân y lý thời gian rất đáng giá tiền vì ngươi chẩn đoán được bệnh tình ngươi không cho ta giúp ngươi chữa mà là trực tiếp rời đi ta không phải cực kỳ chịu thiệt được ngươi nói cho ta tin tưởng nếu như nói rất đúng ta tìm trị cho ngươi nói sai nửa câu ta tháo d ỡ ngươi đầu khớp xương xu nạ bưu hán cực kỳ để dịch thần tâm lý đều lau mồ hôi một cái đừng xem s u nạ bề ngoài như hoa mẫu đơn một dạng cao quý mỹ lệ nhưng trên thực tế tính khí cũng là so với mẫu bạo lòng còn hung á c hơn gì dễ dạ chính là chọc giận nàng sinh khí hắn hủy đi xương sườn mỹ nữ ngươi vốn tên là xu nạ thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nhưng bởi vì những năm trước đây đau mất thân nhân tinh thần tâm để ý bị kích thích mạnh mặc dù thân thể vô bệnh đau nhức quan tâm để ý lại lạc hạ bệnh c a n phàm là nhìn thấy tiên huyết sẽ thể s ắ c và tinh thần sợ hãi t ứ chi vô lực sắc mặt tái nhợt tuy là mấy năm nay ngươi giấu bệnh sợ thầy lấy du hí cuộc đời đánh bạc dịu tới mất cảm giác chính mình nhưng không hề có tác dụng bất quá hôm nay ngươi vận khí tốt gặp phải bản thân ý ý、hề. miễn là đưa ngươi chính mình giao cho ta phanh dịch thần miệng lưỡi lưu loát có thể nói là thao thao bất tuyệt phía trước hai câu để x ú nạ dở khóc dở cười nhưng mà phía sau sắc mặt biểu tình cũng là âm c h ầ m xuống đến cuối cùng càng là một quyền đập vào mặt trước trên bàn ngươi đến tột cùng là ai x ú nạ bỏ vào nhàng no ý đổi một địa phương nói chuyện như thế nào dịch thần thu hồi sắc mặt công thức hóa nụ cười đổi lại bình thường lạnh nhạt mỉm cười trong nháy mắt tại chỗ biến mất xù nạ đại nhân đ ư n g đi người này tuyệt đối là không có hảo ý hắn không biết từ nơi nào đã biết bí mật của ngươi nếu như đi rất nguy hiểm s ì dùn nói rằng hắn nếu biết bí mật của ta nếu như ý định tính kế lời của ta ta đã sớm rơi vào hắn tính kế ngay giữa ta ngược lại muốn nhìn hắn là ai vậy chơi trò xếp gì d u nạ thi triển thuấn thân thuật đuổi sát theo s ì dùn cũng chỉ có thể đi cùng tâm lý thầm hạ quyết tâm chờ một chút cho dù chết cũng không thể nhượng xù nạ đại nhân ra nửa điểm vấn đề ba người đi tới vùng ngoại ô liền ngừng lại tự giới thiệu mình một chút làng cắt dịch thần dịch thần nói rằng ta không có hứng thú biết thân phận của ngươi ta chỉ muốn biết ngươi ở đây trước mặt của ta chơi nhiều như vậy siếc vì cái gì xù nạ đã sớm đối với nhận giới sự tình không để ý tới nữa vì vậy cũng không biết dịch thần thân phận cái gì làng cắt dịch thần ta còn tưởng rằng là cùng tên nói như vậy ngươi là nhân gian binh khí s ì dùn lại thường thường vì t s u n a bun ba tìm hiểu tin tức đợi một chút cho nên đối với nhận giới trạng v ư ớ n g nhược chỉ trưởng nghe được dịch thần lời nói nhất thời kinh hô lên nhân gian binh khí vật gì vậy ta chỉ là nghe nói qua vị thu binh khí mà thôi xì dùn tiểu tử này cực kỳ nổi danh sao tsunā mơ hồ no y đâu chỉ nổi danh a hắn hiện tại nhưng là che đậy cùng bối phận cùng người đời trước một sỉ r ù n nhỏ giọng nói một lần dịch thần sự tình dù nã nhìn về phía dịch thần thời điểm có chút kinh ngạc nàng là nhìn ra dịch thần thực lực không tệ nhưng không nghĩ tới c ư nhiên lợi hại đến nước này ngay cả gì diễn ra họ rồ xì maz xạ r ù t ổ bị đợi một chút cường giả đều ở đây trong tay hắn bị thua thiệt ta bất kể ngươi ra không nổi danh cũng không còn hứng thú biết ngươi là ai nói ra mục đích của ngươi bằng không ở coi như người biết ta có bệnh sợ máu ta cũng có nắm chặt ở người xuất r a tiên huyết phía trước hủy đi ngươi đầu khớp xương dù nạ một cước dẫm lên trên mặt đất đại địa nhất thời nát bấy da nẻ sụp đổ ra nhất định chính là bị nhược hóa phiên bản thiên cơ động năng vũ khí oanh kích quá một dạng thấy dịch thần cũng không nhịn được nuốt nuốt nước bọn đối với dịch thần phản ứng dù nạ vô cùng thỏa mãn tâm lý thầm nghĩ tuy là bản tiểu thư không hề nhận giới trở thành nhiều năm thế nhưng cái danh này cùng lực uy hiếp cũng không tệ lắm được rồi đừng tức giận nữ nhân thường thường sinh khí nhanh giả dịch thân khoát tay áo giọng nói cũng không có bởi vì xù nạ uy hiếp mà có nửa điểm b ạ động ta ở trước mặt thân phận không phải xa nhẫn mà là bác sĩ ngươi ở đây trước mặt của ta thân phận không phải làm tay công chúng mà là bệnh nhân ta tới cái này bên trong mục đích rất đơn giản chính là giúp ngươi chữa bệnh đại giới xù nạ trầm ngâm khoảng khắc phóng phật nghĩ tới điều gì tiền chữa bệnh âm phong ấn một viên không chữa khỏi không thu phí nam nữ già trẻ già trẻ không một ta không muốn nghe ngươi bán quảng cáo su nạ có điểm không nói hiện tại nàng xem như là lộng tinh t ư ở n g dịch thần ý đồ thì ra là thế thực lực của ngươi rất mạnh ngươi huyết kế giới hạn càng là đặc biệt nhưng cần trả cờ dạ rất nhiều đi ngươi trước mắt chỗ thiếu sót phải là trả cờ dạ không đủ đi cho nên đánh lên ta âm phong ấn chủ ý ngươi thật đúng là biết hàng a xù nạ không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng ta muốn xù nạ công c h ú a ngươi mặc dù đối với n h ậ n giới hết thể đều không để ý thế nhưng cũng không muốn trên người mình mang một cái bệnh sợ máu tùy thời bị địch nhân của ngươi lợi dụng cái nhược điểm này đi đối phó ngươi đi dịch thân nói rằng ha h a thú vị ngươi nhưng là x a nhẫn hơn nữa còn là trịa rổ bà b à đệ tử mà ta ngày xưa nhưng là cổ nổ hạ t xù nạ công chu a Đôi mới có khả ngươi ă n gọi là thú h sâu n biển. n g ư sẽ cho là ta sẽ không đoan quả nhiên vì ngày xưa địch nhân trịa r ổ bà b à đệ tử tăng cường thực lực sao h ư ớ n g chi ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi xủ nạ rêu cờ nói chỉ bằng ngươi là chữa thương thánh thủ vừa nghe phương pháp trị liệu của ta liền biết có hay không dùng dịch t h ầ n bình tĩnh cực kỳ coi như ngươi tiểu tử có thể nói không thể không nói dịch thần một câu chỉ bằng ngươi là chữa thương thánh thủ nhưng là để x ú nạ nhất thời phiêu phiêu nhiên tâm tình cái kia thư sướng đem ngươi phương pháp nói nghe một chút ngươi không phải trời sinh bệnh sợ máu mà là hậu thiên bị kích thích mới có thể như vậy cái này tương đương với một đạo tâm lý gò đất h a i sáu miễn là chính ngươi dũng cảm đối mặt ngay lập tức sẽ tốt nhưng ngươi không muốn đi đối mặt cũng không còn dũng khí đi đối mặt cho nên phải từ ngươi tâm lý tiến hành nhân thủ là không có biện pháp dịch thân nói ra nhân sinh lý cùng trong lòng là có thể làm được ảnh hưởng lẫn nhau ngươi đã không thể trực tiếp đối mặt trong lòng của mình như vậy thì từ sinh lý nhân thủ lấy sinh lý ảnh hưởng trong lòng của ngươi sinh lý ảnh hưởng tâm lý xù nạ chớ tức một cái ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi chơi game nói cần bao nhiêu thời gian mới hữu hiệu nếu như ngươi hoàn toàn phối hợp ta trị liệu t hơn u mười ngày không phải thuận lợi một tháng nhưng nếu như ngươi không phối hợp như vậy xin lỗi ta cho ngươi chính xác thời gian dịch thân nói rằng si dùn cũng là mong đợi nhìn suna hy vọng nàng đáp ứng cầu thả cầu v ư tốt